Các bạn đang nghe truyện tại truyệnv.com và truyệnaudio.fiz. Long đầu nham là địa phương có diện tích rất rộng lớn, mỗi chỗ đều chứa đựng nguy cơ trùng điệp. Một ít lại gì thú cường đại chiếm lấy một chỗ tạo thành cấm địa. Nhưng một ít khu vực sống thành bày đàn cũng là những vùng rất khủng bố. Sa Diếu, Lan Cốt Bất Huyệt chính là đại biểu trong số đó. Đối với người bình thường mà nói thì khi đi vào Long Đầu Nham sẽ chẳng ai dám bén mảng tới gần những khu vực này. Tuy nói ở những chỗ đó kiếm được một ít dược thảo và khoáng vật hiếm thấy, nhưng so với việc mạo hiểm xâm nhập vào đây thì được không bù nổi mất. Thế nhưng lúc này Join Thừa Phong lại chủ động tìm tới bức Huệ Đỉnh Đỉnh đại danh trong số đó. Nơi gọi là bức Huệ thật ra là một cái sơn động rộng lớn thâm sâu vào lòng núi. Dưới bàn tay nhào nặn của tự nhiên, chiếc hang động này được tạo thành mà không bị ai can thiệp vào. Chỉ có điều, bên trong hang động này rất rộng lớn. Bên trong hang động ẩm ướt vô cùng, làm người ta phải sợ hãi. Ngay cả là ban ngày thì ánh nắng cũng không thể chiếu sâu vào bên trong được. Ở trong đó, ẩn dấu chính là hắc huyết biên bức không có điểm cuối. Chúng nó là vương giả chính thực của khu vực này Cho dù là dị thú cường đại cũng không có ý định bán mãn lại gần đây Bởi vì loài dơi này chính là loài dơi hút máu dũng mạnh nhất Mỗi một con thực lực tuy rằng không vào đâu Nhưng một khi chúng nó tạo thành quy mô lớn thì quy lực không phải là nhỏ Do anh Thừa Phong từng bước kiến định tiến lên Quang minh chính đại tiến nhập hang động Hắn đảo mắt một vòng Loại ánh sáng mờ mịt này ngay cả hắn có nhãn lực hơn Sao người thường cũng không thể nhìn xa được Chẳng qua hắn tới chỗ này vẹn vẹn chỉ có một mục đứa Chính là dết chót Hứt sâu một hơi do anh thừa phong đột nhiên há miệng phát ra tiếng hét lớn tràn ngập sự giận dữ Tiếng hét của hắn truyền ra xa Ở trong huyệt động này vang vọng tạo thành một cổ thanh âm kinh khủng vô cùng Chích chích chích Từng trận thanh âm kỳ dị từ trong huyệt động phát ra. Ngay sau đó, vô số bóng đen phản phất như vô tận hiện ra, hơn nữa chúng còn lao về phía chỗ phát ra thanh âm. Hai mắt Joint Thừa Phong sáng lên, hắn cười dài một tiếng, hét lớn: "Tới rất hay!" Cổ tay hơi run lên, trường thương nắm trong tay lập tức giống như con độc xà mạnh mẽ tiến về phía trước. Không những thế, trường thương sắc bén linh hoạt lại không ngừng xoay tròn, hơn nữa tốc độ mỗi lúc một nhanh. Bộp bộp, liên tiếp những tiếng nổ vang lên, phàm là những con rơi ngăn cản phía trước Trường Thương trong nháy mắt bị đánh văng lại. Hơn nữa bởi vì lực xoay tròn khủng bố của Trường Thương, cho nên những con rơi bị đánh văng ra ở giữa không trung cũng bị nổ tung, biến thành một màn mưa máu. Trên Trường Thương xuất hiện ánh sáng màu đỏ. Luồng ánh sáng này lan ra thật chói mắt. Trong phạm vi 10 trượng quanh người Doãn Thừa Phong như ẩn như hiện. Ở bên trong luồng quang mang màu đỏ lại lơ lửng những tia sáng rất nhỏ trông rất kỳ dị. Hơn nữa nó xuyên thấu vào trong huyết nhục của những con rơi trong không trung. Theo đó, chút lực lượng nào đó trong mớ huyết nhục đấy bị rút đi, dùng một phương thức cổ quái tiến vào trong trường thương. Một cổ nhiệt lưu ở trong trường thương lại chuyển vào người Doanh Thừa Phong, cổ nhiệt lưu này cuồn cuộn chảy vào không dứt. Nó dọc theo đan kinh mạch tiến vào đan điền biến thành chân khí minh môn trong cơ thể. Phách Vương Thương trầm ổn vô cùng. Phách Vương Thương quyết phá đạo tuyệt luân, nhất là khi có một lượng lớn chân khí duy trì lại thương pháp này. Nếu như một võ sĩ lục tầm chân khí bình thường Ngay cả khi nắm giữ được Pháp Vương Thương Quyết cũng vô pháp thi triển được toàn bộ quy lực của nó. Bởi vì chân khí của bọn hắn căn bản không thể duy trì bộ thương pháp này trong thời gian dài. Nhưng, do anh Thừa Phong thì khác. Khi hắn bảo phát chân khí đem toàn bộ quy lực của Pháp Vương Thương Quyết thi triển ra ngoài. Thiết Linh Chi Lực trong bộ trường thương đã bổ sung chân khí cho cơ thể hắn cuồn cuộn không giúp. Bất kể hắn tiêu hao bao nhiêu chân khí chỉ cần không ngừng chém rết hớp huyết biên bức. Như vậy hắn sẽ không bao giờ cạn kiệt chân khí. Khi trường thương phát lực gần hết do anh thừa phong dựng một bàn tay vỗ nhẹ lên thân trường thương. Một lượng lớn chân khí tiến nhập vào trong trường thương trợ giúp nó lấy một loại khí thế vô tận lao thẳng về phía trước. Mà chân hắn lại bước đi như bay cả người bám theo sát trường thương. Vù, vù, vù, tiếng xé gió sắc bén vang lên. Tuy rằng chỉ là một cây trường thương nhưng nó ở trong tay Doanh Thừa Phong lại giống như trở thành ngàn vạn những mũi nhọn đem hút huyết binh bứt trước mắt xé rách ra thành vô số mảnh. Trong lúc nhất thời, bên trong huyệt động huyết nhục bay tứ tung, sát khí ngập trời. Doanh Thừa Phong khẽ gầm chân một cái đã nhanh chóng lao theo bên cạnh trường thương, một quyền đánh lên trên thân trường thương. Thanh trường thương lập tức xoay tròn giống như chiếc phong hỏa luân, mà thân hình của hắn lại bám sát theo trường thương không rời như một con ký sinh trùng trên đó, cơ hồ như hòa làm một thể. Quy án bộ huyết thần khó lường, Phách Vương thương quyết kẻ chống lại sẽ tan tát. Hai chân hắn hơi xe dịch, do anh thừa phong mượn lực nhảy lên, ý vào uy lực to lớn của phách phương thương xông thẳng vào đàn hắc huyết biên bức. Hai tay hắn như điện không ngừng đánh lên thân trường thương, làm cho nó động theo ý của mình. Mà thân ảnh của hắn ẩn nấp trong từng đạo thương ảnh đó. Đến lúc này, không một ai có thể nhìn ra đến tộc cùng là người điều khiển thương hay thương điều khiển người nữa. Nếu giờ đây có người đứng xa nhìn như vậy sẽ thấy được một màn rất thần kỳ. Ở bên trong đám thương ảnh màu đỏ có một bóng người giống như linh hồn không ngừng di chuyển. Cả hai giống như một chỉnh thể không gì phân biệt nổi. Khả năng tính toán cường đại của trí linh đã hoàn toàn vượt qua cực hạn của đại đa số người có thể tưởng tượng được. Với khả năng tính toán của nó đã hoàn toàn đem hai loại chiến kỹ tuyệt đỉnh dung nhập với nhau thành một thể. Hơn nửa khi hai loại công pháp này phối hợp với nhau có thể phát ra huy lực mạnh hơn rất nhiều khi doanh thừa phong thi triển một loại đơn thuần. Nơi trường thương đi qua lập tức xuất hiện từng dòng sống không khí, nhóm gấp huyết biên bức liều mạng huy động đôi cánh để né tránh. Nhưng đáng tiếc chính là chúng nó quá nhỏ bé. Loại sống không khí tràn ngập không gian xung quanh căn bản là không để cho bọn chúng tiếp tục duy trì thân thể. Ngay sau đó, Những con rơi xung quanh Trường Thương lập tức rơi xuống. Chúng nó giống như bị cuốn vào vòng lốc xoáy, vô luận là quẫy động hai cánh kiểu gì cũng không thể làm được theo ý mình. 3 3 3, từng dòng nhiệt lưu xuất hiện xung quanh Trường Thương không chỉ là do đồ án linh văn ở trên đó tạo ra, mà còn do cả chân khí của doanh Thừa Phong Mỗi một con rơi sau khi bị trường thương giết chết lại còn bị hấp thụ mất sinh mệnh lực lượng của chúng khi chưa kịp tiêu tan đi rồi chuyển hóa thành một loại lực lượng khó hiểu dung nhập vào trong trường thương. Ở trên pháp vương thương nguyên bản chỉ có 3 loại thuộc tính sắc bén, hỏa diễm và thiết linh. Thế nhưng giờ phút này, sau khi trải qua một hồi đánh nhau, Ba loại lực lượng bên trong Phách Vương Thương đã kết hợp lại làm xuất hiện một loại lực lượng khác thường. Dòng nhiệt lưu càng ngày càng mạnh. Nó ở quanh người Doãn Thừa Phong tạo thành một vòng tròn lớn. Phàm là bất cứ sinh vật nào xâm nhập vào trong phạm vi đấy đều phải chịu lại cảm giác như thân thể đang bị thiêu đốt, khiến cho hơi nước trong cơ thể chúng nhanh chóng bị bốc hơi đi, hơn nữa còn trở nên nóng nảy và yếu ớt. Đây không ngờ lại là loại uy lực gần giống với kết giới. Chẳng qua, uy lực của loại kết giới này rất có hạn. Cho dù là hấp huyết biên bức bình thường cũng không thể giết chết. Chỉ có thể khiến cho nó trở nên nóng nảy và bất an mà thôi. Tuy nhiên, do anh thừa phong lại ở trong biển rơi này như cá gặp nước. Mỗi một lần huy động trường thương đều tạo thành một màn mưa máu gió tanh. Hai mắt hắn sáng rực không ngừng lóe lên những quang mang khác thường, bởi vì hắn đột nhiên phát hiện lượng chân khí mà bản thân hắn thu được khi tiêu diệt đám rơi này còn vượt xa lượng tiêu hao lúc sử dụng Phách Vương Thương Quyết và Quy Ảnh Bộ. Phách Vương Thương Quyết và Quy Ảnh Bộ tuy rằng uy lực mạnh mẽ, nhưng chúng nó lại không thể che giấu được khuyết điểm là rất tiêu hao chân khí. Nhưng Khi hai loại công pháp này dưới sự trợ giúp của trí linh tạo thành kết hợp hoàn mỹ, do anh Thừa Phong đột nhiên phát hiện hắn hoàn toàn có thể mượn Phách Vương Thương kích phát toàn bộ uy lực của Bộ Phách Vương Thương Quyết. Phách Vương Thương là một loại binh khí ẩn chứ ba thuộc tính khác nhau. Hơn nửa hiện giờ dường như còn tiến thêm một bước trở thành siêu cường binh khí. Chỉ cần đem binh khí huy động một thời gian vừa đủ là có thể phóng xuất ra uy lực cường đại. Mà do anh Thừa Phong và Phách Vương Thương phối hợp ăn ý giống như một thể. Thanh trường thương giống như lạc tứ chi hắn được kéo dài ra vậy. Với tình huống như thế, hắn khống chế chân khí tiêu hao khi sử dụng Phách Vương Thương được giảm một lượng lớn. Hơn nữa hắn cầm pháp vương thương theo cách tá lực đã lực trợ giúp cho cơ thể trong lúc dùng huy ảnh bộ dung nhập vào trong. Hai cái kết hợp lại làm chân khí hắn phải tiêu hao không hề gia tăng lên, mà ngược lại còn giảm đi. Giờ phút này, cho dù là hắn cầm trường thương quyết đấu cùng người khác, hắn cũng tuyệt đối không bị rơi vào tình thế trong thời gian ngắn đã cạn kiệt chân khí mà thua. Sát, sát, sát. Một canh giờ sau, Doãn Thời Phong đột nhiên phát ra tiếng hét như lôi đình. Theo thanh âm hắn vang lên, ở mũi trường thương của hắn đột nhiên bộc phát ra một bức tường lửa nóng rực. Bức tường lửa nóng rực này khuất tán về bốn phía, nó tản mát ra những làn sóng nhiệt cao tới cực điểm. Một lượng lớn rơi phát ra những tiếng kêu chói tai. Trong khắp huyệt động tự hồ tràn ngập lại thanh âm làm cho người ta sợn tóc gáy. Nhưng Doãn Thừa Phong cũng hoàn toàn không sợ hãi, bởi vì hắn có thể cảm nhận được rõ ràng ở trong ngọn lửa này truyền lại một cổ năng lượng kỳ dị. Cổ năng lượng đó sau khi thông qua pháp vương thương tiến vào trong kinh mạch của hắn lập tức lắng động trong đan điền. Hắn ngửa mặt lên hú dài một tiếng. Pháp vương thương trong tay nhẹ nhàng bay ra. Nó giống như phong hỏa luân sông về phía trước làm cho bầy dơi trong huyệt động lập tức trở nên sợ hãi tới mức náo loạn. Mà ở phía sau hắn, huyết nhục vô số con dơi chất chồng trên mặt đất. Chúng không ngừng tỏa ra mùi máu tươi tanh tưởi làm người khác phải buồn nôn.